Đồng hành Radio xin kính chào toàn thể quý khán giả, thân yêu. Ngày nay mà các bạn đến với tập bộ truyện ngôn tình nhân cách chỉ để yêu em. Chuyện sẽ được phát sóng trong giờ giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Hạc thoại lên giường cô kể từ khi cô nằm viện tới nay. Chủ niệm ngẩn người, sững sốt mấy giây rồi mới hỏi lại. Anh làm gì vậy? Hạc toại cho mặt trong cổ cô, giọng anh văng lên trong tiếng hít thở nhẹ nhàng. Anh ôm em, như vậy em sẽ không sợ nữa. Chú Niệm hơi ngạc nhiên, không ngờ anh lại biết cô sợ sấm vậy. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm trên người đàn ông đang bao bọc lấy mình, rất nóng nên tất nhiên cô cũng thấy ấm áp. Xúc cảm khôi phục rồi nên cô có thể cảm nhận được những chi tiết nhỏ, bao gồm cả hơi thở đang phun trên cổ cô, khiến cô hơi ngứa ngáy của anh. Anh làm vậy khiến cả người cô cũng nóng theo. Chú Niệm hơi đỏ mặt, cô nói khẽ Tôi không thích anh ôm tôi Không muốn anh chạm vào tôi Vậy à? Anh thờ ơ trả lời Đúng vậy Hạc Toại uể oải nhắm mắt lại Giọng nói trầm thấp, thu hút như rượu vang lâu năm Lại hơi khàn khàn, càng quyến rũ hơn Vậy sao vừa rồi Em lại chủ động dựa vào ngực anh làm gì? Chú Niệm bị chặn họng Không giải thích được Nên đành gượng gạo nói Tôi cứ không muốn anh đụng vào tôi đấy Hạc Toại im lặng Một lát sau, cô nghe thấy tiếng thở dài thật nhỏ của anh. Ngay sau đó là một giọng nói bất lực. Nhưng anh không muốn em sợ. Chu Niệm mím chặt môi rồi trở tay để anh ra. Anh ngồi cô vừa đặt tay lên bụng anh đã sờ phải vết sẹo Tổng cộng có hai vết. Một vết cũ là từ 4 năm trước do tiêu hộ gây ra. Một vết mới từ Chu Niệm cũng không biết nguồn gốc của nó ra sao. Cô rủ tay về như bị điện giật. Đúng là vừa bị hai vết sẹo giữ tận kia hù dọa nhận ra sự khác thường của chu niệm hải tội mở mắt ra liếc vái trong chăn một cái dưới ánh sáng mờ mờ anh cũng thấy được vết sẹo chỗ bụng mình em giàu chúng sẹo của anh rồi anh dừng lại một giây rồi lại nhìn chằm chằm vào gáy chu niệm niệm niệm xúc xác của em đã khôi phục đêm đó chu niệm không cho anh câu trả lời nhưng cũng không đẩy anh ra nữa tiếng sấm vẫn vang lên mãi không ngừng chỉ là có cô không còn run nữa có lẽ xa cô cách hơi ấm này đã lâu lần cuối chu niệm cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh rõ ràng như thế này là bốn năm trước lúc thức dậy cô vẫn có cảm giác không chân thật hai tay người đàn ông đang thả lỏng vòng lấy eo cô khuôn mặt anh thân mật sán vào gáy cô cả đêm hơi thở ấm áp đều đều và kéo dài ngoài cửa sổ là trời mưa rầm liên miên vẫn chưa có dấu hiệu tạnh hạc toại thường thức dậy sớm hơn cô hôm nay lại là ngoại lệ chu niệm nhắm mắt nằm thật lâu anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc trong lúc cô đang phân vân có nên lên tiếng đánh thức anh dậy hay không bỗng trong phòng khách vang một hồi chuông sốt ruột nghe thấy tiếng chuông hạc toại lập tức thức giấc khuôn mặt người đàn ông vào buổi sáng còn vẻ nhập nhèm lười biếng mắt nhắm mắt mở mái tóc đen rối bù và lòa xòa xõa xuống trán giống như một chú chó nhỏ xinh xắn chưa được chải chuốt cũng chẳng biết ai thất đức như thế mới sáng đã quấy nhiễu đến mộng đẹp hiếm hoi của người khác hạc toại Rút hai tay đặt bên hông Chu Niệm về, Về oải ngồi dậy, giơ tay nhéo ấn đường. Khi tay bỏ xuống, anh chạm vào mái tóc mềm mại và mịn màng của Chu Niệm. Tóc cô vẫn mềm mượt như xưa. Cô bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài, song chất tóc Chu Niệm vẫn vô cùng mịn màng, lúc vuốt cảm giác rất suôn mượt, ngón tay lùa vào mái tóc tựa như chạm vào lụa. Là vậy, anh lại nhẹ nhàng vuốt tóc cô hai lần nữa mới xuống giường, hạc toại đến trước tủ quần áo, lấy đại ra một chiếc thun màu đen vừa chùm lên đầu vừa nói Chờ anh về, ôm em đi rửa mặt nhé. chủ Niệm nhắm mắt không nói gì, giả vờ không nghe thấy. Hình như hôm nay tâm trạng anh rất tốt, bình thường thấy cô như vậy thì đã sớm mệt mỏi, im lặng không nói, còn hôm nay lại cười nói một câu Đừng giả vờ nữa, anh biết em dậy rồi. chủ Niệm vẫn không để ý đến anh, nghe thấy tiếng bước chân anh đi thẳng vào phòng khách. Bây giờ tai cô rất thính, từ trong phòng ngủ có thể nghe thấy tiếng động rất nhỏ trong phòng khách. Cô nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông bước từng bước, nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó nghe thấy. Cô nghe thấy giọng nói chậm thấp, lạnh như băng của người đàn ông. Ông còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Chu niệm khó hiểu. Đã rất lâu rồi, cô không nghe thấy giọng điệu này của hạc toại. Sau đó là tiếng va chạm kịch liệt và tiếng đánh nhau. Cuối cùng chu niệm nằm không yên, không nén nổi tò mò nên xuống giường, chân trần dẫm lên thảm, hai tay lần mò, đi chậm chậm về phía phòng khách. Ở đây hơn một tháng cô cũng nắm rõ mọi ngóc ngách trong nhà bác sĩ khuyến khích cô bình thường nên xuống giường đi lại nhiều hơn dưới sự chăm sóc của hạ toại hàng ngày cô đều đi vài vòng trong nhà hôm nay cô đi hơi nóng vội chu niệm bất cẩn đá vào chân tủ đau đến nỗi mặt máy nhăn nhó hít vào một hơi thật sâu cơ thể quá gầy gò khiến khả năng chịu đau của cô kém chỉ hơi đụng nhẹ cũng làm cho cô đau thấu tim nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy mu bàn chân trái sưng lên nghe thấy tiếng đánh nhau trong phòng khách càng ngày càng dữ dội chủ niệm không mang đến mua bàn chân sưng tấy vẫn tiếp tục mò mẫm bước về phía trước khi hà toại mở cửa khoảnh khắc nhìn thấy người đến sắc mặt lập tức cứng đờ vẻ ngái ngủ lười biếng lúc rời giường cũng biến mất hoàn toàn và đã bị thay thế bởi sự sắc bén và lạnh lẽo người tới không phải ai khác mà là hà quảng hà quảng mặc một chiếc áo sách cơ da bẻ cổ trên người đeo không ít trang sức nhẫn vàng dây chuyền vàng có đủ chỉ là mặt ông ta vẫn vàng bọt như xưa gò mà hóp vào, trông có vẻ cay nghiệt và độc địa. Hạ Quảng cười nịnh nọt với Hà Toại, vừa định mở miệng thì một bàn tay lớn túm lấy cổ áo ông ta. Hà Toại nắm lấy cổ áo ông ta, ánh mắt lạnh lẽo như đóng băng vạn dặm. Ông còn dám xuất hiện trước mặt tôi sao? Dù gì, con cũng là con ba mà. Hạ Quảng vỗ vỗ tay anh, ý bảo anh buông ra. Chúng ta từ từ nói chuyện nhé. Nói chuyện gì? Hà Toại nắm chặt cổ áo và nhấc người lên. Anh ném sang một bên, nện Hạ Quảng vào cửa. Phát ra một tiếng rầm. Tôi hỏi ông, nói chuyện gì? Mỗi lần anh nói một chữ, lại đập mạnh Hạ Quảng vào cửa. Âm thanh nặng nề vang lên, hoàn toàn trùng khớp, với tiếng của từng chữ. Hạ Quảng đau đến nỗi không thờ nổi, sắc mặt vàng vọt, chuyển thành trắng bạch. Dù cả người đau nhức, song ông ta vẫn ráng lấy sức nói. Hai tháng nay con không chuyển tiền cho ba, sinh hoạt phí của ba đâu. Chuyển tiền? hà quảng nghe thấy hai chữ này thì bật cười người đàn ông lại nổi cơn tam bành túm lấy cổ áo hà quảng ném người vào trong nhà hà quảng ngã nhào xuống đất mới vừa đứng dậy nửa chừng thì bả vai đã bị đá mạnh một cú ông ta lập tức ngã xuống đất lần nữa tốc độ của anh nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt đã lao tới trước mặt hà quảng đá mạnh thêm một cú vào bụng ấy dô hà quảng đau đớn rên rỉ ôm bụng quận người nằm nghiêng trên mặt đất y tá nghe tiếng liền chạy đến hà quảng quay đầu lại đôi mắt giận dữ và hung hãn khiến y tá sợ tới mức lùi về phía sau một bước anh đái chân đóng cửa sau đó lập tức quay trở lại trước mặt hạ quảng chậm rãi ngồi xổm xuống trong mắt đầy vẻ chán ghét và căm hận còn có cảm giác tàn nhẫn gần như điên cuồng bao quanh người anh hạ quảng ôm đầu kêu gào ôm xùm đánh người con trai nó đánh tôi đây này người đàn ông rút tay ông ta ra một cách thô bạo cúi người cưỡi lên hai hàm răng nghiến chặt hôm nay ông đây đánh chết ông hạc toại tiện tay cầm bình hoa trên bàn trà bên cạnh lên ngay lúc anh định nệm bình hoa xuống đột nhiên anh nghe thấy giọng nói êm tai của chu niệm vang lên hạc toại bình hoa dừng giữa không trung anh ngước mắt nhìn thấy chu niệm đứng cách đó không xa cô mặc chiếc váy dài trắng tinh khôi tóc đen xõa tung trên bờ vai và trước ngực khuôn mặt tái nhợt nhưng xinh đẹp đôi mắt khó tập trung nhìn xung quanh như thể đang xác định vị trí của anh ở đâu niệm niệm anh cất giọng run rẩy gọi cô Chu Niệm mím môi. Anh không thể đánh chết ông ta. Khi cô bước ra ngoài, đúng lúc nghe thấy hai người họ nói chuyện, bấy giờ mới hay là hòa quảng tới. Cô cũng biết Hoàng toại, đang đánh ông ta như phát điên. Trong đôi mắt đen như mực của anh là vực sâu vô tận và cảm xúc hỗn loạn. Anh nghẹn ngào, hơi khó khăn cất tiếng. Tại sao? Chu Niệm im lặng. Cô nghe thấy hơi thở loạn nhịp của anh, bình tĩnh nói. Anh không thể hủy hoại bản thân chỉ vì một người thối nát người hạc toại bỗng như mất hết sức bàn tay giơ cao bình hoa từ từ bút xuống cô nói không sai anh không thể hủy hoại bản thân chỉ vì một người thối nát như hà quảng anh đặt bình hoa về chỗ cũ hoa hướng dương trong bình không bị hề hấn gì cả chủ niệm là một người lương thiện từ trong xương cốt dù cô có oán hạc toại làm tổn thương cô song cũng không thể trơ mắt nhìn anh phạm phải sai lầm lớn anh đứng dậy khỏi người hạc quảng đá ông ta một cú Cút hạ quảng bò dậy vô cùng chật vật bị đá hai cú nên người đau đến mức run lẩy bẩy Có điều, trước khi rời đi, ông ta vẫn không quên buông lời cay nghiệt với Hạc Toại. Ông ta nói một câu, giỏi lắm Hạc Toại mày cứ cho đó. Sau khi Hạc Quảng rời đi không lâu thì có nhân viên bảo vệ đến hỏi thăm chuyện có lẽ vừa rồi y tá đã thông báo cho bảo vệ. Bảo vệ giải thích rằng bệnh viện đông tề sẽ không dễ dàng cho người vào. Cơ mà Hạc Quảng nói ông ta là người nhà bệnh nhân Hạc Toại không nói không rằng chỉ hờ hững nói đừng cho người nọ vào nữa chu niệm cảm nhận rõ ràng luồng không khí u ám toát ra từ người anh hạc toại tựa vào sofa hút thuốc hút hết điếu này đến điếu khác trông anh hút vừa hung dữ vừa mãnh liệt cô vẫn đứng cách đó không xa vô cùng yên lặng qua làng khói mờ ảo hạc toại nhìn thấy mua bàn chân trái của cô sưng tấy anh lập tức dập điếu thuốc vào trong gạt tàn thủy tinh kiểu châu âu rồi đứng dậy hạc toại đi tới trước mặt chu niệm ngồi xổm xuống chu niệm cảm giác được ngón tay người đàn ông lướt trên mua bàn chân mình Em đụng vào đâu? Anh hỏi. Không sao? Sưng tấy như thế này rồi mà còn nói không sao? Anh nhíu mày. Chu Niệm mỉ môi không nói. Hàng toại ông cô đến sofa, lấy thuốc, thoa ngoài da ra. Anh cầm chân trái của Chu Niệm lên, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình. Anh vặn nắp thuốc, nạn ra một xíu trên đầu ngón tay, lại nhẹ nhàng bôi lên mô bàn chân sưng tấy của cô. Chu Niệm cảm nhận được động tác của anh, vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ khiến cô đau. Trong đầu lại suy nghĩ, về chuyện của anh và hà quảng tại sao anh ta lại làm như thế với hà quảng rõ ràng trước đây ở kinh phật cô còn gặp hà quảng ở khu biệt thự của mạc nại anh mua nhà cho hà quảng ở đó mỗi tháng còn trung cấp khoản sinh hoạt phí Cách dù cho hà quảng phung phí mà thái độ hôm nay cách biệt một trời một vực hôm nay anh chỉ muốn hà quảng chết ngay tức thì tại sao vậy cô bỗng dưng hỏi hả động tác bối thuốc của người đàn ông khựng lại cái gì tại sao Tại sao hôm nay anh lại đối xử với Hạc Quảng như vậy? Chu Niệm cố ý hỏi một cách bình thường, cố gắng không để lộ hết lòng yếu kỳ của mình. Còn Hạc Toại thì cảm thấy kỳ lạ, anh ngẫm nghĩ rồi nói. Anh đối xử với ông ta như vậy không phải là chuyện bình thường sao? Còn bổ sung thêm một câu. Cũng không phải, em không biết ông ta là người như thế nào. Chu Niệm do dự một lát, vẫn nói. Nhưng lúc trước ở Kinh Phật, anh không đối xử với ông ta như vậy, anh mua biệt thự cho ông ta. Còn tiêu tiền cho ông ta Ánh mắt Hải Toại khựng lại Anh im lặng vài giây Môi mỏng từ từ khép mở Đã nói đó không phải là anh Lần này Chu Niệm không vội vã phản bác Hải Toại ngước mắt nhìn Chu Niệm Thấy vẻ mặt cô bình tĩnh Mới tiếp tục nói Ông ta cũng coi như là hung thủ gián tiếp Hại chết mẹ và em gái anh Sao anh có thể đối xử tử tế với ông ta được Dù ông ta có chết Anh cũng không mua quan tài cho ông ta Chứ đừng nói là mua biệt thự Chú Niệm cẩn thận suy nghĩ, hôm nay trong anh mới giống chàng thiếu niên ở phố Nam Thủy lúc xưa. Còn anh ở Kinh Phật, quả thực khiến cho cô cảm thấy xa lạ đến mức đáng sợ. Chẳng lẽ trong người anh, thật sự có một người khác ư? Từ lúc bắt đầu, cô hoàn toàn không tin, đến bây giờ mới hơi nghi ngờ. rốt cuộc là anh đang lừa dối cô hay là thật sự có chuyện này? Nếu như là đang lừa dối cô, thì tại sao anh phải làm như vậy? Bây giờ anh đang là ảnh đế nổi tiếng hàng đầu, tỏa sáng chói lóa không ai sánh bằng, muốn gì mà không có. Sẽ tự dưng lương tâm trỗi dậy muốn quay về tìm một cô gái ở thị trấn nhỏ ư. Nếu là thật, vậy tại sao anh lại biến thành như thế? Vì sao trong cơ thể của anh lại bỗng dưng xuất hiện những người khác? Chu niệm suy nghĩ hồi lâu, trong lúc đó hạc toại đã giúp cô bôi thuốc xong. Anh im lặng chờ đợi, chờ cô đặt câu hỏi, hoặc là nổi cơn thịnh nộ trách móc anh lần nữa. Bất kể là ra sao, anh đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần trước nói chuyện này, Chú Niệm cũng không nhớ kỹ tên của người kia, vậy nên lần này cô chủ động hỏi Anh ta là ai? Thẩm Phất Nam Anh đáp Thẩm Phất Nam Ừ Chú Niệm suy nghĩ một lát, vẫn giữ bình tĩnh hỏi Ý anh là, người nhiều lần nói những lời khiến tôi tổn thương đều là Thẩm Phất Nam, chứ không phải anh nói Người đàn ông cúi đầu ừ một tiếng, giọng chú Niệm cũng trầm xuống cũng bao gồm cả chuyện ném dây chuyền răng khôn sao nhắc tới sợi dây chuyền kia hạc toại sờ vào vùng cổ trống không của mình theo bản năng niệm niệm có thể đưa lại sợi dây chuyền cho anh không không thể chu niệm không hề nghĩ ngợi đã nói tôi ném rồi hạc toại lập tức hỏi lại em ném ở đâu chu niệm chậm rãi trước mắt đừng hỏi nữa không tìm lại được đâu trong giọng nói trầm thấp của anh có sự kiên trì khiến người khác khó hiểu em còn chưa nói cho anh biết ném ở đâu sao biết anh không tìm lại được ánh mắt chu niệm hơi lóe lên lạnh lùng nói ném xuống sông nam thủy nghe được đáp án này hình như hạng toại cũng chẳng bất ngờ đôi mắt điên kỳ của anh nhìn chu niệm chăm chú hỏi tiếp ở đoạn nào của sông nam thủy chu niệm nhíu mày nói đừng nói là anh thật sự muốn vốt một sợi dây chuyền dưới sông nam thủy nhé hạng toại không đáp lại câu hỏi của cô anh khẽ nói Anh không thể sống thiếu nó Cũng như anh không thể sống thiếu em Cô Họng chu niệm nghẹn lại Không nói nên lời Vài giây sau cô chuyển đề tài một cách khéo léo Sao tôi biết được sự tồn tại Của thẩm Phất Nam Là thật hay giả Dù gì anh cũng đã đạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất Ôt ca Muốn lừa một người là chuyện dễ như trở bàn tay Hà Toại nhìn vào mắt cô nói Có thể làm kiểm tra Kiểm tra Anh nói rõ ràng từng chữ con người biết nói dối nhưng máy móc thì không chu niệm không nói gì hạc toại cầm tay cô dịu dàng vuốt về. niệm niệm nếu em muốn anh có thể làm ngay bây giờ chu niệm bình tĩnh rút tay ra anh sững sờ cúi đầu nhìn cô rút từng ngón tay ra khi lên tiếng lần nữa giọng chu niệm bình tĩnh hơn ba giờ hết không còn quan trọng nữa hạc toại hạc toại đơ người tại chỗ cô nói tiếp vì tôi đã suy nghĩ kỹ càng Cứ cho những gì anh nói đều là sự thật, trong cơ thể anh đúng là có một người như Thẩm Phất Nam tồn tại, người tổn thương tôi là anh ta, không phải anh. Song đối với tôi, chuyện đó đã không còn quan trọng. Vì dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể quay trở lại được, giữa hai ta ngăn cách bởi một con sông. Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi hé, sự im một lúc lâu lại không nói được một chữ nào. Cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia như rơi vào lòng anh, tan vào trong mắt anh làm cho nỗi tuyệt vọng và đau đớn của anh lộ rõ mồn một, một anh nhìn chu niệm trên khuôn mặt u ám đầy vẻ sầu muộn không thể xua đi sự im lặng lại chất xúc tác cho tất cả những cảm xúc tiêu cực này anh im lặng một lúc lâu cuối cùng chán nản thắp giọng đáp nhưng niệm niệm mà anh không thể không có em giọng nói run rẩy để lộ vẻ hèn mọn và tan vỡ mơ hồ chu niệm làm như không thấy sự tuyệt vọng của anh cô hít sâu một hơi nói với một câu thái độ dửng dưng và tự nhiên Đó là chuyện của anh. Kể từ đó, nỗi tuyệt vọng liên quan đến anh hoàn toàn kết thúc. Từ sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, Hạc Toại trở nên kiệm lời. Anh vẫn hết lòng chăm sóc cho Chu Niệm, chỉ là ngày càng ít nói hơn. Buổi tối, cũng không kể chuyện cho Chu Niệm nghe nữa. Phần lớn thời gian, anh đều đứng một mình trước cửa sổ sát đất hút thuốc. Đôi mắt sâu thẳm, đường nét sáng sủa trở nên sâu sắc hơn. Cả người anh bao trùm bởi nỗi bi thương. Nửa đêm lúc Chu Niệm ngủ ch cô luôn có thể nghe thấy tiếng anh rón rén đi vào phòng khách có một lần sau khi anh trở về nằm xuống chủ niệm người thấy mùi thuốc lá thong thoảng cô hít một hơi xác nhận lại không sai đó đúng là mùi thuốc lá khiếu giác đã hồi phục trong một đêm yên tĩnh nào đó cô không nói cho anh biết hiện tại cô còn mỗi thị giác chưa hồi phục chủ niệm biết gần đây tình trạng mất ngủ của anh ngày càng nghiêm trọng ban đêm gối đầu nghe tiếng mưa rơi tí tách có thể làm thế nào cũng không ngủ được có đôi khi Một phút anh trở mình nhiều lần, cô đều nghe được rõ ràng. Cô biết bây giờ trong lòng anh, nhất định rất buồn. Là vì lời nói của cô, tổn thương anh sâu sắc. Chu niệm muốn bông bỏ quá khứ, nhưng anh lại không cho phép. Anh nhất quyết muốn quay lại, để hai người xuất hiện, điểm giao nhau lần nữa. Cô chỉ không chấp nhận thôi, đây không phải là lỗi của cô. Chu niệm cố gắng nói với mình như vậy, trong lòng cũng khó tránh khỏi, có cảm giác tội lỗi. Cô nghĩ đến thầm phất nam. Nếu như người đối xử tàn nhẫn với cô ở kinh Phật kia đúng là một thẩm Phất Nam thực sự tồn tại, vậy Hạc Toại có gì sai? Mặc dù cô không muốn làm hòa với anh nữa, nhưng như vậy đối với anh có phải hơi quá đáng rồi không? chu Niệm đang suy nghĩ lung tung, cô nghe thấy điện thoại của Hạc Toại đang phát một đoạn video. Đây là một chuyện rất kỳ lạ, trong khoảng thời gian ở đông tề với cô, anh gần như không dùng điện thoại. Video đang phát, giọng nói phát ra từ điện thoại. Ông còn dám xuất miệng trước mặt tôi sao? Dù gì con cũng là con ba mà chúng ta từ từ nói chuyện nhé. Con trai tôi đánh tôi này. Hôm nay ông ấy đánh chết ông. Một đoạn video dài hơn 2 phút khi lại chậm vệ toàn bộ quá trình xảy ra chuyện ngày hôm đó. Hạc Toại đứng trước cửa sổ sát đất sắc mặt bình tĩnh xem xong video anh cười lạnh cực kỳ khinh thường. chủ nhiệm ngồi trên sofa cách đó không xa trong lòng ôm cái gối tựa. Cô biết Ai đã gửi video, cũng có thể đoán được hà Quảng gửi video này với mục đích gì. Quả nhiên một phút sau khi đạc toại nhận được video, mày tin nhắn lần lượt gửi đến điện thoại. Không ngờ hôm đó, tao đã ghi lại toàn bộ quá trình phải không? ha <cười> ha Bây giờ cho mày hai lựa chọn. Một, giống như trước đây, mỗi tháng mày chuyển chi phí sinh hoạt đúng hạn cho tao. Vậy người xem video này chỉ có tao và mày. Hai là tao bán video này cho Papa Zazi. Mày nghĩ họ sẽ sẵn sàng trả giá cao không? Ví dụ như giải bột đăng, chắc chắn người này sẽ đạt một tiêu đề giật tít, gây chấn động, chẳng hạn như ảnh đế bạo lực, đánh ba rùa các kiểu, có đủ bùng nổ không? Tao chỉ cho mày ba ngày để suy nghĩ, tốt nhất mày nên biết rõ hậu quả. Người đàn ông tiện tay, xóa tin nhắn và video, ném điện thoại sang một bên, trong mắt đầy vẻ thờ ơ, ngược lại chủ niệm ngồi trên sofa, lại nhẹ giọng hỏi. Ông ta uy hiếp anh. Hạc toại lời biếng ừ một tiếng vẫn là bộ rắn chẳng để tâm ấy như thể đoạn video và lời uy hiếp của ông ta không ảnh hưởng gì tới anh anh không lo lắng ông ta sẽ công khai đoạn video này sao chu niệm hỏi không lo lắng anh đi tới trước bàn trà ấm trà đang nóng rót cho mình một ly hồng trà nóng ông ta muốn làm gì thì làm chu niệm coi như đã hiểu trong chuyện này thái độ của anh là cực kỳ thờ ơ như một người đứng ngoài cuộc chẳng lẽ anh không biết Một khi video này truyền ra ngoài Sẽ dấy lên biết bao sóng gió ư Rất có thể sẽ làm anh ngã xuống Khỏi thần đàn Không còn đường trở mình Công chúng tuyệt đối Sẽ không cho phép một đứa con bất hiếu Coi nhẹ đạo đức làm người Đứng trên đỉnh kim tự tháp kiếm tiền Cô nhớ đến khuôn mặt vàng vọt Khiến người ta chán ghét của Hạ Quảng Bớt giác nhíu mày Lúc cô căm hận Hạc Toại nhất Cũng không đưa ảnh chụp cho cái nhà báo Không lựa chọn tổn thương anh Mà ông ta là ba rùa của Hạc Toại Cho dù là trước kia hay là bây giờ, ông ta đều chưa bao giờ ngừng tổn thương anh. Nghĩ tới đây, đáy lòng Chu niệm vẫn dâng lên cảm giác thương xót. Nó không liên quan đến tình yêu, chỉ là vô thức đồng cảm với người có số phận khổ cực thôi. Hôm nay Hạ Toại bị tước đi ánh hào quang dường như không còn lại gì ngoài tâm hồn cằn cỗi và cõi lòng hoang vu. Anh rất giỏi trong việc chấp nhận gian khổ và đau đớn. Từ lúc ở phố Nam Thủy, anh đã như thế rồi nên lúc này mới biểu hiện bình tĩnh như thế. Thậm chí, anh còn bình tĩnh hơn cả chu Niệm, uống hết nửa tách hồng trà rồi hỏi cô. Có muốn ra ban công tắm nắng không? chu Niệm nói, ừ. Ban công ở phòng khách, trên mặt đất, trải cỏ nhân tạo, bày hoa tươi và cây xanh. Ở giữa, có một bộ bàn ghế chạm trổ màu trắng. Hạ toại đỡ cô đi chậm chậm tới ban công để cho cô đắm mình trong ánh nắng ban mai rực rỡ. Làn ra được ánh mặt trời ấm áp bao quanh, gió nhẹ lướt qua, khiến cho giờ khác này... Trông có vẻ quá đỗi yên bình và êm dịu. Anh ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Cô vẫn không nhìn thấy nếu không chỉ nước mắt một cái cô đã biết tầm mắt anh nhìn về phía mình chăm chú thế nào. Nhân viên phục vụ riêng của phòng bệnh đưa đồ uống mới tới. Của Hạc Toại là một ly cà phê đen không đường còn của cô là một ly trà hoa. Chu niệm hỏi Anh công khai xuất hiện ở ban công như vậy không sợ bị người ta chụp được sao? Cô nghe thấy tiếng người đàn ông cười rất khẽ Tiếng cười lười biếng. Anh cười cái gì? Không có gì. Anh nói. Em cảm thấy anh còn không sợ video đánh hạ quảng bị công bố, thế này mà còn sợ người ta chụp được cảnh uống cà phê ở ban công sao? Anh nói cũng đúng. Chủ niệm đưa tay lần mò ly xứ, nhưng anh lại cầm lấy trước, đưa đến tay cô. Còn hơi nóng, uống cẩn thận đấy. Cô ừ một tiếng, hai tay bưng ly trà. Cẩn thận uống một ngụm, vẫn còn hơi nóng. Cơ mà chu Niệm lập tức đoán ra đó là hoa gì, có vị giống như hoa mẫu đơn. Có vẻ như vị giác của cô, cũng hồi phục rất tốt. chu Niệm đặt chiếc ly xuống, bùi ngồi thở dài một hơi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cơ hội ngồi uống với anh như thế này, ít nhất trong khoảng thời gian anh biến mất. Thật tình, tôi không dám nghĩ tới. Anh cũng vậy. Anh cũng vậy. Cô quay mặt từ phía ánh mặt trời sang phía anh. Có ý gì? cũng không có gì người đàn ông uống một ngụm cà phê khóe môi nở nụ cười chua sót trò chuyện đề tài khá tốt giờ cũng khổ khổ như số mệnh của anh vậy anh đùa với chu niệm một câu không hề buồn cười chu niệm không cười nhưng cũng không hỏi tiếp cô có một linh cảm mơ hồ nếu như cô tiếp tục hỏi bầu không khí sẽ trở nên vô cùng nặng nề một buổi sáng sớm đã kéo dài như vậy khiến chu niệm nghĩ đến rất nhiều chuyện quá khứ giữa mình và hà toại sáng sớm cuối tuần Cô hay thích đi tìm anh vẽ tranh, anh sẽ chịu khó dọn bàn cho cô, để cô bày dụng cụ vẽ tranh, còn gọt bút chì cho cô. Đa số thời gian, anh nằm trên ghế mây bên cạnh, rút lại tờ giấy vẽ của cô, đắp lên mặt, giả vờ ngủ. Bây giờ nhìn lại, những ngọt ngào, những nụ cười, những ấm áp và đau đớn của thua ấy đã quá đổi xa xôi. Không ai có thể quay lại. Đêm hôm đó, trù niệm tỉnh giấc vì khát. Trên TV treo tường, phát sóng một sâu giải trí ngoài trời quốc dân âm lượng mở nhỏ nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng vui đùa ầm ĩ của các khách mời hà toại không xem sâu giải trí chắc anh chỉ tiện tay bật trước khi đi ngủ lại quên tắt đi cô chợt nhớ đến lúc hà toại rót cho mình một ly nước cô nghe thấy tiếng tivi với tiếng người nói chuyện tiếng nói chuyện phát ra từ phía nhà vệ sinh nếu không có tiếng tivi Chu niệm có thể dễ dàng nghe rõ nội dung nhưng dưới tiếng ồn ào của tivi cô chỉ có thể nhận ra hà toại đang nói chuyện trong phòng vệ sinh Chú Niệm sốc chăn xuống giường, thải nhẹ bước chân, đi về phía nhà vệ sinh. Khi khoảng cách càng gần, cô dần nghe thấy rõ hơn. Hình như một người đang nói chuyện, lại có vẻ như là hai người đang nói chuyện. Lắng nghe kỹ hơn thì vẫn là một người, bởi vì chỉ có một mình giọng của hạc toại. Nhưng điều khiến người ta thấy lạ là rõ ràng chỉ có giọng của một người, song tại sao lại có đến hai kiểu giọng điệu khác biệt hoàn toàn, còn tốc độ nói và cả ngữ điệu. Chú Niệm dừng ở cửa. Cuối cùng cô có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Lúc đầu là một giọng vô cùng lạnh lẽo và kiêu ngạo, ngữ điệu rất trầm. Anh nghĩ tôi sẽ trơ mắt nhìn anh phá hủy tất cả sao? Mẹ nó, anh có biết tôi phải trả bao nhiêu giá mới đi tới ngày hôm nay không? Sau đó là một giọng nói lười biếng, xa cách. Tôi không quan tâm. Chu niệm lập tức nhận ra đây là giọng thường ngày của hàng toại trong thời gian gần đây. Còn giọng vừa rồi thì không phải giọng nói ấy càng giống như là giống hoàng thoại lúc ở bệnh viện tâm thần kinh phật cô chợt nghĩ đến một cái tên Thẩm phất nam chẳng lẽ bây giờ hoàng đang nói chuyện với Thẩm phất nam ư? giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo kia nói tiếp tôi đã giải nam diễn viên xuất sắc nhất can lại thêm giải nam diễn viên xuất sắc nhất otka bây giờ anh muốn phá hủy hết tất cả thành tựu của tôi vì một cô gái ở thị trấn nhỏ không có tiếng tăm gì tôi nói cho anh biết điều này tuyệt đối không có khả năng Tôi muốn anh đi tìm Hạc Quảng ngay lập tức, mua đoạn video kia, không được phép để ông ta bán nó, cho cánh nhà báo nào. Thẩm Phất Nam Người đàn ông bình tĩnh, đến mức thản nhiên, anh nói. Vậy tôi cũng nói cho anh biết, chuyện này tuyệt đối, không có khả năng. Hạc Toại Tiếng dích hào trở vang lên, Thẩm Phất Nam tức giận. Mẹ nó, anh đáng đời chỉ là một thằng chó điên, trời sinh mệnh hèn, không cần tiền tài, không cần danh tiếng, chỉ muốn tình yêu, nực cười ghê nhỉ. Tiếp theo là một khoảng im lặng kéo dài. Chú Niệm ngoài cửa sớm đã hết hồn hết vía. Hạc Toại thật sự không lừa cô. Trong cơ thể của anh thật sự có người khác tồn tại. Hạc Toại lạnh nhạt nói. Đừng vùng vẫy nữa, tôi không có khả năng như anh mong muốn. Lại là khoảng im lặng. Lúc này giọng thầm Phất Nam trở nên càng u ám. Nghe khiến người ta phát lạnh từ đầu đến chân. Anh không sợ, tôi học theo anh sao? Học tôi. Dường như Hạc Toại cảm thấy buồn cười. Giọng nói mang theo ý cười thở ơ Học tôi chuyện gì Tự đâm mình một nhát Chu Niệm nín thở Cô nghe được chuyện gì vậy Anh tự đâm mình một nhát Vậy vết dao lúc trước bị cô vô tình đá rách Chính là do anh tự đâm mình ư Nghĩ tới đây trái tim cô khẽ run rẩy. Không đợi thẩm phất nam lên tiếng nữa Chu Niệm đã sờ đến chốt cửa Cô vặn thử Cửa không khóa trái từ bên trong Cô cứ thế ấn tay nắm cửa Đẩy cửa ra Trong nhà vệ sinh không hề có người thứ hai Chỉ có Hạc Toại đứng một mình trước gương Anh nghe thấy tiếng mở cửa Quay đầu nhìn thấy chu Niệm Với vẻ mặt hơi hoảng hốt đứng ở cửa Ánh mắt trở nên ấm áp Niệm niệm sao vậy em chu Niệm không trả lời Mà bước chậm rãi đi vào nhà vệ sinh Hạc Toại làm bộ như không có việc gì Nhìn cô hỏi Em muốn dùng nhà vệ sinh à chu Niệm vẫn không trả lời Cô đã đi tới trước mặt anh Dừng bước Dưới ánh mắt sâu thẳm của anh Cô chậm rãi vươn tay ra Chạm vào lớp vài áo sơ mi mỏng manh của anh Người đàn ông cụp mắt xuống Anh nhìn thấy ngón tay chu niệm Xoắn vạt áo sơ mi của anh lên Đẩy áo sơ mi lên từng chút một Toàn bộ vùng bụng lộ ra Vòng eo thon gầy Cơ bụng quyến rũ Làn da màu lạnh như đá ngọc Chỉ thấy hai vết sẹo trồng chất ở giữa hai thớ cơ bụng bên phải Ngón tay chu niệm hơi run rẩy Khẽ chạm vào Lúc cô sờ lần đầu tiên Cô bị vết sẹo lồi lõm kia dọa sợ sau khi dùng ngón tay lại theo phản xạ có điều kiện chu niệm tiếp tục đánh bạo chạm vào nhìn động tác của cô lồng ngực anh phập phồng càng lúc càng chậm hô hấp cũng càng lúc càng chậm chu niệm sợ thấy rõ ràng hai vết sẹo dao đông kia hai vết sẹo có cũ lẫn mới chúng có những đoạn trồng chéo lên nhau nói cách khác nhát dao thứ hai là đâm vào vết sẹo cũ đâm càng sâu càng mạnh khiến vết sẹo thứ hai dài và rộng hơn vết sẹo thứ nhất đó là anh tự đâm mình Chưa bao giờ Chu Niệm nóng lòng muốn lấy lại thị lực, muốn tận mắt nhìn thấy vết sẹo trên người anh như lúc này, càng muốn nhìn vào mắt anh hỏi một câu, rốt cuộc vì sao anh phải tổn thương bản thân, Rốt cuộc anh đã trải qua những chuyện gì. Cho đến hôm nay, Chu Niệm mới bằng lòng tin rằng trong khoảng thời gian anh không có cô, có lẽ cuộc sống của anh không được như ý, cũng chẳng có ánh hào quang rực rỡ, hoặc nên nói là người đắm chìm trong ánh hào quang và tận hưởng cảm giác được người vây quanh kia không phải anh mà là một người khác mà anh cũng giống như cô vẫy vùng trong bóng tối nếm đủ đau khổ trong vực thẳm trải qua vô vàn đắng cay ba ngày kế tiếp vừa có nắng vừa có mưa thời hạn ba ngày hà quảng đưa ra đang dần đếm ngược đến những giây phút cuối cùng nếu trong một tiếng cuối tài khoản ngân hàng của hà quảng không nhận được tiền ông ta sẽ bán video này cho cánh nhà báo với giá cao như những gì đã nói trong tin nhắn có lẽ giờ đây hà quảng đang trò chuyện Với giải bột đằng cũng không chừng. Hạ Quảng là kiểu người sẽ làm được chuyện này. Dù vậy Hà Toại vẫn chẳng hề quan tâm lắm. Anh vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường lệ. Chủ yếu dành thời gian để làm một số chuyện đơn giản. Như là ở cùng chu niệm, hút nhiều thuốc lá hoặc uống qua chén. Suýt nữa, quên mất một chuyện khác. Đó là mỗi đêm anh sẽ nói chuyện với Thẩm Phất Nam trong nhà vệ sinh. Đêm nào cũng đi hết. Trường hợp thay lần nào chu niệm cũng nghe thấy tất tần tật. Có điều chu niệm không đến gần đó nghe họ nói chuyện như lần đầu tiên, từ tận đáy lòng cô vẫn còn kháng cự sự tồn tại của Thẩm Phất Nam. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quên được, khi Thẩm Phất Nam xuất hiện trong thân hình hoàn hảo và rực rỡ ấy gần như mang lại tổn thương cho cô. Thẩm Phất Nam tỏ ra kiêu ngạo và lạnh lùng, ánh mắt nhìn cô lạnh băng, không có tí nhiệt độ nào cả. Lúc anh ta kéo đứt sợi dây chuyền răng khôn và ném cho cô như thể đã nuốt trọn linh hồn của cô vậy, chắc chắn anh ta là một kẻ máu lạnh vô tình mười hai giờ khuya trong khi chu niệm nở tình nở mê bỗng nghe thấy tiếng cãi vã mơ hồ truyền đến từ nhà vệ sinh hai người đó luôn luôn cãi nhau dường như cả hai ghét cay ghét đắng đối phương ước gì đối phương chết quách cho xong cô nghe rất rõ thẩm phất nam đã nói một câu anh ta bảo tôi giết các người tôi sẽ giết tất cả các người các người ngoài anh ta và hàng toại ra còn có ai nữa chu niệm không dám nghe tiếp cô co người vào trong tấm chân ấm áp và mềm mại tiện thể rút lương các ngón chân lò ra ngoài vào trong tìm kiếm cảm giác an toàn tuyệt đối trong chiếc chăn của mình không lâu sau chu niệm đã chìm vào giấc ngủ sau đó một âm thanh đổ bể đã đánh thức cô đặc biệt trong đêm khuya thanh vắng âm thanh ấy vừa biến nhọn lại chói tai khiến chu niệm mở bưng mắt cô ngưng thở lắng nghe tiếng động phát ra từ phòng khách cô cẩn thận nghe ngóng thì nghe thấy tiếng mảnh vỡ gốm sứ nhẹ nhàng chạm vào nhau vang lên không biết thứ gì vừa vỡ rồi chu niệm thấy mặt đất bên cạnh không có tiếng hít thở cho thấy hạc toại không ở trong phòng ngủ anh ở phòng khách chu niệm bỗng xuất hiện dự cảm bất thường cô mở mắt ra trước mắt là bóng đêm vô tận khiếu giác đã hồi phục nhạy bén bắt được điều gì đó kỳ lạ cùng lúc đó mùi máu tươi thong thoảng quanh quẩn trong không khí tanh tưởi và gắt mũi chu niệm người thấy nhiều mùi hương khác nhau mùi ga giường thơm ngát vừa đổi mới mùi của ba bữa ăn một ngày còn có mùi lạnh lẽo đặc trưng trên người hạc toại nhưng cô chưa bao giờ ngửi thấy mùi máu trong phòng bệnh huống hồ hiện giờ sức khỏe của cô đã khôi phục nhiều lắm rồi vốn không cần truyền máu nữa Chu niệm nghĩ đến đây bèn vén chăn và xuống giường chân trần bước lên tấm thảm mềm mại dưới sàn cô đi đến phòng khách khi bước chân đến phòng khách Chu niệm nghe thấy tiếng thở hổn hển của đàn ông anh thở rất dồn dập tiếng hô hấp trở nên hỗn loạn và nặng nề như đang thoi thóp chờ chết hạc tọa cô trần trừ gọi thử một tiếng im lặng giây lát người đàn ông mới run rẩy gầm lên đừng tới đây dọa cho chu niệm phải dừng bước chu niệm không biết chỉ cần mình bước thêm tới một bước sẽ dậm lên mảnh vỡ bình hoa sắc bén ngay cô giật mình đứng được ra đó vẻ mặt rất luống cuống tôi ngửi thấy môi máu chu niệm hỏi với vẻ nghi ngờ anh bị thương rồi ư niệm niệm anh cất giọng chồng khàn gọi cô một tiếng cô nghe thấy tiếng anh thở gấp bước đến gần mình mùi hương mắt lạnh xen lẫn mùi máu gầy mũi của anh đang đến gần chủ niệm trước cặp mắt không hồn cảm giác anh đã bước đến trước mặt mình ngay sau đó bàn tay dài rộng và ấm áp của anh ôm lấy mặt cô nhưng không chỉ có mỗi tay anh chạm vào mà cả chất lỏng sền sệt tanh tuổi cũng chạm vào má cô cảm giác của cô đã khôi phục như thường biết rõ chất lỏng dinh dính kia là gì là máu hơn nữa còn có rất nhiều máu Lúc này anh đang ôm lấy mặt cô bằng bàn tay đầy máu tươi của mình. Niệm niệm, hy vọng em sẽ nhớ kỹ những gì anh nói. Anh bưng má cô bằng bàn tay còn lại. Hai tay hạc toại ôm mặt cô, anh dịu dàng tựa chán mình vào trán cô, đôi mắt đen sâu thẳm, tràn đầy thành kính. Cho phép anh được bày tỏ lòng mình với em, anh là đồ vô dụng, là hạt bụi chết không đáng tiếc. Tình yêu của anh không đáng nhắc tới, bởi vì anh sợ nói ra sẽ khiến em chê anh gây tỏm ngay sau đó giọt nước mắt đau đớn dâng lên trên khóe mắt chu niệm cả tay lẫn giọng nói của anh đều run rẩy nhưng anh yêu em niệm niệm mà anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời yêu hơn cả mạng sống của anh chu niệm quên cả thở lúc này đầu óc hỗn loạn của cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là anh đang để lại di ngôn nghe như anh sắp chết đến nơi rồi cảm giác mềm mị chạm vào môi chu niệm cảm thấy ngón tay của anh nhẹ nhàng mơn trớn môi cô Hồ hấp hỗn loạn của anh càng ngày càng gần hơn. Ngay sau đó, bờ môi lạnh buốt của người đàn ông dịu dàng chạm vào môi Chu Niệm. Môi của anh còn đang run rẩy vô cùng. Anh cứ để thế, không muốn rời đi, khiến nụ hôn thấm đẫm mùi máu tươi. Chu Niệm nếm được vị mặn chát, đó là nước mắt của anh đã chảy vào nụ hôn của hai người. Trong một thoáng, vô số ký ức liên quan đến hạc toại hiện lên trong đầu, giống như chiếc kính vạn hoa đang xoay vòng. Vô số hình ảnh trồng lên nhau như đang tạm biệt như xác nhận suy nghĩ của cô anh tách môi ra khỏi môi cô hô hấp dần dần suy yếu cơ thể cao lớn của anh yếu ớt loạng choạng bắt đầu ngã ngựa ra sau sau lưng anh lại những mảnh vỡ của bình hoa màu trắng và hoa hồng trắng tinh khiết vương vãi khắp sàn nhà một vài cánh hoa hồng rơi bên cạnh dần bị nhuộm thành màu đỏ hóa thành vẻ đẹp kiều diễm đáng kinh ngạc chúng đã chứng kiến cảnh tranh chấp và tuyệt vọng cũng như lời thổ lộ mồi mẫm của người đàn ông bên bờ vực cận kề cái chết chúng chứng kiến tất cả mọi thứ chỉ trừ khát khao được yêu và được tha thứ của anh ầm đến tận khi chu niệm nghe thấy tiếng vang nặng nề mới nhận ra hạc toại đang nghiêm túc nói lời từ biệt cùng cô cô sững sờ tận một phút hơn ảo giác đã lâu không xuất hiện lại vang lên bên tai cô rất lâu tiếng động chói tai như ngàn kim trong ma sát với nhau như sắp phá thủng màng nhĩ của cô làm đầu cô như muốn nứt ra. hạc toại cô khẽ khàng gọi anh nhưng không có ai trả lời cô cả. Hạc toại, anh đừng giả vờ làm tôi sợ, đùa thế này không vui đâu. Nhưng vẫn không có ai đáp lại. Hạc toại! Cô sợ hãi, ngồi xổm xuống, xuống, vươn tay ra, chạm nhẹ vào anh. Khi cô vừa chạm vào cổ tay anh, cô đã cảm nhận được làn da bị cắt đứt vô cùng rõ ràng, cảm giác dính nhớt và vô số chất lỏng đang tràn ra, khỏi vết cắt. Đến tận bây giờ, cô mới hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cô vội vã đứng dậy chạy về phòng ngủ cô không tìm thấy chuông gọi trong phòng khách chỉ biết là ở đâu giường trong phòng ngủ có một cái chuông chu niệm đã lâu không chạy vồn vã như vậy cô thở hổn hển trong đêm đen khi sắp chạy tới phòng ngủ chu niệm bỗng thấy có bông tuyết khẽ xuất hiện trước mặt mình bầu trời không còn tối đen như mực giống hệt như chiếc tivi cũ kỹ của những năm một nghìn chín trăm tám mươi bị hỏng nhưng giờ cô không còn sức bận tâm đến điều này bởi vì trong đầu cô chỉ có hào thoại đang nằm trong phòng khách Anh sắp chết rồi, cô rất hận anh nhưng không hận đến độ muốn anh bế mất trên cõi đời. Cô chỉ muốn chia tay và mạch ai nấy sống chứ không phải âm dương cách biệt. Chu niệm lảo đảo chạy vào phòng ngủ, trên đường chạy đã vớt ngã một lần nhưng cô không màng đau đớn, từ trên mặt đất đứng dậy. Khó khăn lắm mới đến bên giường. Chu niệm ra sức ấn vào chuông gọi, sợ ấn nhẹ quá thì anh sẽ mất mạng ngay. Sáng sáng, đồng hồ điểm 3 giờ 40 phút. Thứ sáng lên cùng với đèn đỏ trong phòng cấp cứu là hot search WeBoy kèm theo chữ hot đằng sau. Video hạ toại đánh nhau với ba của mình dài gần 2 phút bất ngờ được tung lên mạng. Toàn bộ video được gián chữ độc quyền người tung video lên mạng là giải bột đăng và 3 nổi tiếng nhất trong giới. Phan nhanh chóng bỏ theo dõi WeBoy của hạ toại, khu bình luận cũng bắt đầu mất khống chế. Bất ngờ rút lui, giờ lòi ra chuyện lớn như thế này, anh giỏi thật đấy, tôi thất vọng về anh quá. Tôi chỉ đi cùng anh đến đây thôi, từ nay về sau, anh phải tự đi trên con đường của mình, công sức suốt 4 năm qua của tôi, coi như công cốc. Nhưng Hà Toại không biết gì về những chuyện đó, bởi vì lúc này anh đang nằm trên bàn phẫu thuật, trong phòng cấp cứu, vẫn chưa biết sống chết ra sao. Động mạch ở cổ tay bị đứt, dẫn đến mất nhiều máu quá, khiến anh rơi vào tình trạng bị sốc. Các bác sĩ đang cật lực cứu chữa cho anh. Chủ niệm đợi bên ngoài phòng cấp cứu, một cô điều dưỡng trực ca 24 trên 24 giờ ở bên cạnh cô cô còn không mang theo giày đi chân trần đến đây gạch men lót sàn ở bệnh viện vừa trơn vừa lạnh buốt sự lạnh lẽo thấm sâu vào trong lòng cô khiến cô cảm thấy lạnh giá vô cùng cô điều dưỡng lấy dép lê ra rồi mang vào cho chu niệm thấy cô đang run rẩy bèn hỏi cô có lạnh hay không môi cô run run gật đầu cô điều dưỡng lấy áo khoác cho cô mặc vào một lúc sau cô ấy thấy chu niệm vẫn còn run bèn hỏi Cô còn lạnh không hay là về phòng bệnh chờ tiếp nhé? Chu Niệm cố chấp lắc đầu. Cô muốn đợi ở đây, đợi cửa phòng cấp cứu mở ra, đợi được tin anh bình an vô sự hoặc tin anh đã chết. Chu Niệm nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ xa đến gần rồi đi ngang qua cô. Ai vừa đến vậy? Cô hỏi. Là điều dưỡng cầm túi máu để đưa vào trong? Cô điều dưỡng trả lời. Ừ. Bặng đi một lát, chú Niệm lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã đi ngang qua mình. Ai vừa đi ngang qua tôi thế? Cô lại hỏi Vẫn là điều dưỡng mang túi máu đến Cô điều dưỡng trả lời Chu Niệm nghe thấy tiếng bước chân vội vã Chạy đến lần thứ ba Cô không hỏi người đến là ai nữa Mà chỉ hỏi rằng Điều dưỡng vừa mang túi máu đến sao? Cô điều dưỡng đáp Đúng vậy Đã mang túi máu những ba lần Không biết anh đã chảy mất bao nhiêu máu rồi Hai mắt Chu Niệm trở nên khô khốc Cô ra sức rụi mắt khiến nước mắt chảy ra nước mắt che mờ đôi mắt cô cố gắng chớp mắt vài lần loang thoáng trông thấy ánh đèn đỏ lừ ở cách đó không ra bất ngờ nhấp nháy cái thứ đỏ ở đằng kia là gì cô chỉ về hướng cờ ánh sáng màu đỏ cô thấy được ư cô điều dưỡng ngạc nhiên hỏi đó là đêm phòng cấp cứu giờ nó đang đỏ rực chủ niệm lại cố dụi mắt của mình sau đó mở to mắt nhìn vào ánh đèn màu đỏ kia dường như sắc đỏ đã rõ hơn nhiều Ánh sáng đỏ rực, chiều sáng tấm bảng. Ở giữa bảng hiện ra vài chữ, hình như đó là cấp cứu thì phải. Cuối cùng trước mắt cô không còn một màu đen nữa, đây đều là nhờ cú sốc trí mạng do hạc đoại mang lại. Chu Niệm nhắm mắt lại, không muốn nhìn tiếp. Nếu nói dùng mạng sống của anh để đổi lại cho cô thấy được ánh sáng, cô thà rằng không cần, bởi vì nó chỉ là tội nhiệt với cô mà thôi. Một tiếng rưỡi trôi qua, âm thanh cánh cửa thép ở phòng cấp cứu mở ra. Chu Niệm mở bừng mắt và quay đầu nhìn lại, lúc này không cảnh sáng rực biến thành lờ mờ tối trong mắt cô, cô không thể thấy rõ ràng tất cả ánh sáng, chỉ thấy lờ mờ, thấy rõ hình dáng cơ bản. Chu Niệm nhìn thấy một chiếc giường bệnh được đẩy ra từ từ trong bóng đêm u ám, chịu nặng. Cô bất giác đứng dậy, người đàn ông nằm trên giường bệnh được đẩy đến trước mặt Chu Niệm, cô không thấy rõ ngũ quan của anh, nhưng vẫn thấy sắc mặt tái nhợt, gầy gò vì bệnh tật của anh. Một vòng vải băng trắng quấn dày quanh cổ tay phải và kim tiên truyền dịch nước được ghim vào mu bàn tay trái của anh. Chu niệm cẩn thận bước lên phía trước, giường bệnh cũng dừng lại trước mặt cô. Hào tội lặng lặng nằm trước mặt cô, hô hấp rất yếu, yếu đến độ cô Suýt không cảm nhận được. Lúc này anh quá gầy yếu, hoàn toàn khác với khi anh ở kinh Phật dạo trước. "Cô Chu, cô đừng lo lắng quá." Bác sĩ cấp cứu nói với Chu niệm. Dù tình huống vừa rồi khá nguy hiểm, phải dùng đến tận tám túi máu, nhưng ít ra chúng tôi đã cứu được cậu ấy rồi. May mắn là cậu ấy ở gần đây, nếu đổi thành ở nơi khác, dù đưa cậu ấy đến bệnh viện cũng không thể cứu được với vết hằn cắt sâu như thế này. Trương Niệm im lặng hồi lâu mới nhận ngào, cố gắng nặn ra một câu, "Làm phiền bác sĩ rồi." Cô theo sau giường bệnh của anh và quay về phòng bệnh, cô vừa mới bước vào phòng bệnh thì Úc Thành cũng đến nơi. Úc Thành mặc bộ đồ ngủ đã hơi phai màu, khoác áo vét bên ngoài, râu ria xồm xòm không cạo, mái tóc rối bời, trông vừa lôi thôi vừa lếch thếch như mới vừa chui ra khỏi chăn. Lúc này, đã hơn 5 giờ sáng, không chỉ mỗi Úc Thành bị đánh thức, mà cả nhân viên quan hệ công chúng của studio của hàng Toại cũng thế. Một tin tức đột ngột được tung ra khiến mọi người không kịp phản ứng. Hơn nữa trước đó, còn chẳng lọt ra tiếng gió nào. Thế nên Úc Thành lập tức chạy đến bệnh viện, hỏi xem tình huống thế nào. Sau khi vào phòng ngủ của phòng bệnh, Úc Thành đứng đứt mặt ra đó. hàng Toại nằm trên giường, một tay cuốn băng gạc, tay còn lại kim dịch truyền mắt nhắm nghiền môi mỏng tái nhợt không còn chút máu dường như anh vừa trải qua kiếp nạn tàn khốc vậy đã ra nông nỗi này thì hỏi được gì cơ chứ anh tội bị gì thế úc thành hỏi chu niệm bên cạnh mình cô im lặng giây lát rồi cụp mắt xuống anh ấy cắt cổ tay của mình cái gì úc thành kinh ngạc vô cùng hết hoảng hốt rồi lại lo lắng tại sao anh ấy làm thế chu niệm trả lời tôi cũng không biết tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng chu niệm lại nghĩ khác cô đang nghĩ liệu mọi chuyện đã xảy ra tối nay có liên quan gì đến thẩm phất nam hay không cô nhớ rất rõ thẩm phất nam từng nói một câu tôi sẽ giết các người tôi sẽ giết tất cả các người chính câu nói đó khiến chu niệm hoài nghi chuyện hạc toại cắt cổ tay tối nay khiến mạng sống rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc có liên quan đến anh ta úc thành lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của chu niệm anh ấy hỏi anh toại không sao chứ Chú Niệm ừ rồi nói, giờ đã ổn rồi. Úc Thành nhìn thoáng qua người đàn ông nằm trên giường. Vậy lúc nào anh ấy mới tỉnh lại, có chuyện động trời xảy ra rồi kia kìa. Chu Niệm không hỏi là chuyện gì, chỉ trả lời không biết. Úc Thành bất đắc dĩ đứng đó một lát rồi mới rời đi, vừa đi vừa liên tục lẩm bẩm, thôi toang rồi, toang rồi gì đó. Chu Niệm rón rén đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh anh, cô ngồi bó gối, nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu gối. Cô nhìn đường cong cơ thể của anh bằng đôi mắt mơ hồ, nhìn gương mặt của anh giống hề chàng trai thiếu niên trong trí nhớ. Cô không dám tưởng tượng nếu đêm nay anh không cầm cự nổi thì sao? Hạc toại hôn mê bốn ngày liền. Trong bốn ngày này, anh thường nói mơ trong khi ngủ. Anh không nói gì khác ngoài gọi tên chu niệm và nói những lời lấy lòng cầu xin ta thứ. Anh nói xin cô đừng rời xa anh dù bà anh đi chết cũng được. Anh còn nói mình có thể xuống địa ngục. Thi thoảng chu niệm Cảm thấy không đành lòng Suy cho cùng cô cũng là con người Có cảm xúc Nên nhẹ nhàng vỗ vào tay anh Điều kỳ diệu đó là cô vừa mới chạm vào anh Thì anh không nói nữa Trong bốn ngày này chú Niệm ngày càng nhìn thấy rõ ràng hơn Vách ngăn mơ hồ Đã dần dần biến mất Chú Niệm thấy mắt mũi anh rất rõ Gương mặt của anh vẫn đẹp như ngày nào Có điều giờ anh đang nằm đó như một bức tranh Khi học Toại thức dậy Thì trời đã tối Mà trời bên ngoài đã lặn Bóng đêm tối đen như mực Chu Niệm vừa nhận lấy ly nước và uống Cô nghe thấy tiếng thở dài yếu ớt thế là bèn quay đầu lại Ba cặp hạc toại trên giường Đang từ từ mở mắt ra Hạc toại Chu Niệm bưng ly nước và bước tới Người đàn ông mở đôi mắt đen lấy Yếu ớt nhìn sang cô Ánh mắt toát lên vẻ buốt giá Và đùa cợt Cô gọi ai thế Ly nước rơi trên mặt đất Nước văng tung tóe, ướt cả mạng lớn Chu Niệm lùi về sau hai bước Nhìn người đàn ông trước mắt Với vẻ không dám tin anh không phải hạng toại người đàn ông nhếch môi cười với cô cổ họng của cô căng chặt từ từ gọi tên anh ta thẩm phất nam gương mặt điển trai của người đàn ông toát lên vẻ u ám rõ ràng anh ta đang cười nhưng khiến người ta lạnh sống lưng anh ta mỉm cười với chu niệm đã lâu không gặp cô chu anh cút đi anh cút cô mắng anh ta hận anh ta thấu xương anh để hạng toại ra ngoài đi Thẩm Phất Nam nhẹ miệng cười, đôi mắt bút giá như xương. Xin lỗi, anh ta chết rồi.